mời các bạn đón nghe câu chuyện Mặt trời đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng tập 1 Thành cổ tinh tuyệt nhà xuất bản Nhã Nam thực hiện Nguyễn Thành facebook facebook.com gạch chéo mc nguyệt thành trừng bảy kỳ nhông chúa. Khó khăn lắm mới lách qua được lầu mà chín tầng. Đi chưa được 200 bước, bỗng cảm thấy dưới chân mềm nhũn, dường như giẫm phải một con vật gì rất lớn. Tôi lấy đèn pin ra soi, thấy dưới chân là một con bò sát khổng lồ, xưa nay chưa bao giờ gặp. Nó thè cái lưỡi dài, màu da rất giống màu đất. Nó hơi giống con thạch sùng khổng lồ, hình dáng hao hao cá sấu, nhưng lại không có lớp da thô ráp. Lưỡi giống lưỡi rắn, vừa đỏ vừa dài, đầu lưỡi tẽ đôi, khắp mình đen kịt, mọc đầy những vết tròn lớn màu trắng. Dựa vào hình dạng bên ngoài mà hình dung, về cơ bản có thể nói nó là một con ếch rất lớn, mọc thêm một cái đuôi dài thừa. Cả đời tôi chẳng sợ trời, cũng chẳng sợ đất, dù có hơi ngại những thứ ghê tởm thế này, tôi giật bắn cả mình, co người nấp sau lưng anh Đô. Anh cũng đã thấy con vật quái dị này, cảm giác của anh có lẽ cũng gần giống tôi. Giật bắn một cái, có lẽ người bạn duy nhất có thể dựa vào của người lính chính là cây súng. Anh Đô phản ứng theo bản năng, dừng súng lên bắn pằng pằng vài phát. Con bò sát co giật mấy cái rồi chết tươi. Lúc này Lạc Ninh ở phía sau chạy tới xem xác con vật ở dưới đất, thở dài một tiếng nói: "Đây là loài kỳ nhông, sống ở dưới đất, chủ yếu ăn côn trùng và phù du, không làm hại người. Tôi không hề thương tiếc con vật vừa chết." nhưng chỉ lo vừa rồi, anh đô hấp tấp nổ súng, không biết liệu có đánh thức những con bò đang ngủ im trong tháp kia hay không. Con bà nó, lười ta gặp phải vận xui, thì dẫu có ăn bánh núc, vận cứ học xương như thừa. Lù bò ở trong lầu ma 9 tầng hẳn đã bị tiếng súng đánh thức. Vô số quả cầu lửa xanh trong tức khắc sáng bừng lên như những ngọn đèn cả không gian dưới lòng đất bị ánh lửa chiếu xanh rờn. Tháp gỗ cũng bùng cháy, ngọn lửa mỗi lúc lớn dần, hàng trăm quả cầu lửa lao về phía chúng tôi. Lửa lớn như vậy nhưng chúng tôi không hề thấy nóng bức, ngược lại còn cảm thấy lạnh run người, rằng va vào nhau cầm cặp. Anh Đô thấy tình hình không hay, liền rút hai quả lựu đạn gam trong thắt lưng định kéo chốt ném cho lổ tam đám cầu lửa. Tôi vội giữ tay anh lại. Ném một quả thôi, giữ lại một quả để làm phát hy sinh danh dự. Tôi không muốn bị đám lửa ma này thiêu sống đâu. Loại lựu đạn cán gỗ của chúng tôi được trang bị theo quy chế của lính bộ binh. Bên trên dùng vỏ sắt bọc lấy đầu hình trụ tròn, phía dưới là tay cầm bằng gỗ. Sau khi giật chốt sức ép của thuốc nổ bên trong sẽ làm bắn văng các mảnh vỡ của vỏ sắt sát thương kẻ địch, uy lực cũng không mạnh lắm. Anh Đô giữ lại một quả, tôi cầm một quả, thấy có khá nhiều quả cầu lửa xông tới, liền giúp chốt bảo hiểm, ném vụ quả liều đạn đang bốc đầy khói trắng đi. Quả liều đạn nổ, làm bốc lên một quầng khói trắng, mười mấy quả cầu lửa bay phía trước bị mảnh lều đạn bắn trúng, rơi xuống giảm giật rồi tắt lịm. Nhưng còn nhiều cầu lửa hơn ở phía sau vẫn tiếp tục ùn ùn bay tới. Lạc Ninh chạy trước, ba người chúng tôi đệm gót phía sau, vừa rút lui, vừa dùng súng trường bắn tự động bắn tỉa. Mỗi người hơn 20 viên đạn, chưa quá 2 phút đã bắn hết nhãn. Mũn đối phó với thứ cầu lửa tạo lên bởi những con bọ kinh dị này chỉ có thể dùng súng. Vì chỉ cần tiếp xúc với chúng, ạt sẽ bị thiêu cháy toàn thân, súng mà chẳng có đạn thì còn chẳng tiện bằng que cời lò nữa. Anh Đô vứt súng, lấy quả liều đạn cuối cùng ra, nói lớn: "Hầu bát nhất, đến lúc rồi, kéo chốt được chưa?" Tôi và Lạc Ninh dìu cả oa, bốn người vây thành một vòng tròn quanh cả lưu đạn trong tay anh Đô. Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào quả lưu đạn trước mặt, chỉ cần anh Đô kéo chốt, sau mấy giây tất cả ngọc nát đá tan, chết cùng một lượt. Giây phút cuối cùng rút cuộc cũng đến. Lúc bấy giờ tôi không nghĩ đến quá nhiều chuyện khác. Một đám cầu lửa đã bay tới mỗi lúc một gần, không có thời gian mà nghĩ, hai là vì sợ rằng nghĩ quá nhiều đến chuyện sinh ly tử biệt sẽ khiến mình mềm yếu đi. Tôi luôn muốn trở thành một anh hùng chiến đấu như Dương Can Tư, có điều không thể chết trên chiến trường, ngược lại lại kết liễu cuộc đời một cách không minh bạch. Trong lòng đất núi Côn Luân này, quả thực tôi không can tâm chút nào. Tôi cố rặn lòng, đang định bảo anh đô giật chốt quả liều đạn, Lạc Ninh vốn đã nhắm tịt mắt chờ chết, nhưng như nghĩ ra điều gì, bỗng dừng đứng phắt dậy, giơ tay chúng tôi lại. Mấy anh nghe tiếng nước chảy vang thế này, chắc đầy rất gần sông ngầm, mau chạy xuống đó đi. Từ nãy tới giờ chỉ mãi bắn súng, rồi lại chuẩn bị giật chốt lều đàn tự sát, tất cả đều đã quên bếng mấy chuyện sâu ngầm. Trong lúc hoảng loạn cũng chẳng nghe thấy tiếng nước chảy rầm rì nữa. Lạc Ninh vừa rứt lời. Mọi người mới nhớ ra vẫn còn đường sống, nếu có thể nhảy xuống sông trước thì dù đám cầu lửa có kê gớm thì cũng chẳng thể làm được gì chúng tôi. Nói thì chậm Nhưng lúc đó quả thật rất nhanh, vô số những quả cầu lửa xanh lè đã gần trong gang tấc. Bốn kẻ sống sót may mắn, khát khao sự sống, chạy thục mạng tới chỗ con nước chảy. Nghe tiếng nước, xem ra con sông chỉ cách chúng tôi mười mấy mét. Chúng tôi chạy dăm bước tới tận cùng hang núi, ngay ở chỗ ngoặt, trước mắt liền hiện ra một dòng thác lớn. Bên dưới có một hồ nước ngầm thiên nhiên khá lớn. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, bỗng thấy phía sau lưng nóng rát, đầu cháy gan cháy ruột, nghĩ chắc đã bị cầu lửa thúc vào lưng, chỉ cần dính phải một ngôi sao hỏa con con này, ngọn lửa lập tức sẽ nuốt chọn toàn thân. Trong khoảnh khắc sống chết ấy, còn kịp đánh đo gì nữa? Tôi vội nhún người nhảy ùm um xuống hồ. Trong cơn hoảng loạn chỉ thấy ba người bạn còn lại cũng bị dính lửa, kêu rú lên rồi lần lượt nhảy xuống nước. Tôi ngụp hẳn xuống nước, những ngọn lửa xanh lét trên mình lập tức bị nước hồ dập tắt. Thủy hỏa tương khắc. Những con bò còn lại hình như cũng biết đến sự lợi hại của nước hồ, chỉ lần dần cách mặt hồ 2-3m không dám lao xuống tấn công. Tôi nhô đầu lên lấy hơi, anh đồ cũng nhô lên. Dì chẳng thấy Lạc Linh và cả Oa đâu. Tôi lo họ không biết bơi, dễ chừng chết đuối dưới hồ. Bèn hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước tìm cứu. Đúng lúc ấy, Lạc Ninh đỡ cả Oa nổi lên. Hóa ra quả Oa từ bé tới giờ chưa từng bơi bao giờ. Sau khi nhảy xuống hồ liền bị sặc nước ngất đi. Vừa hay Lạc Ninh nhìn thấy, liền lặn xuống cứu cậu ta lên. Cùng mày thời gian bị chìm dưới nước không lâu, Cảo Oa ho ra vài ngụm thì tỉnh lại. Phong tục ở Tây Tạng là không được xuống hồ bơi tắm, vậy nên Cảo Oa không ngớt lẩm bẩm tụng kinh thỉnh cầu Phật tổ thứ lỗi. Khoảng không trên mặt hồ được vô số quả cầu lửa chiếu sáng như ban ngày. Bốn người chúng tôi tụm lại một chỗ. Lúc bấy giờ đương vào đầu xuân, nhưng nước hồ ở đây không hề lạnh giá, ngược lại chúng tôi còn thấy trên mình lăn tăn hơi ấm. Đầy chắc là một hồ nước nóng hình thành bởi tác động của điện nhiệt. Anh Đô chửi. Khốn nạn, mất súng, chìm xuống đáy rồi. Tôi nhắc: Chúng ta hết đạn rồi, có súng cũng vô dụng. Giờ hãy mau nghĩ cách tìm đường thoát khỏi đây. Anh cúi đầu thấp xuống đi, bọn bọ lửa bay xuống bây giờ. Anh Đô không tin đám bọ toàn thân đều là lửa kia có thể bay xuống hồ, nhẹ nhàng khoác miệng ra cười ngất ngưởng, nhưng nụ cười của anh lập tức đờ ra. Cả ngàn quả cầu lửa xanh rực đang dần tụ lại tạo nên một ngọn lửa khổng lồ. Vù một tiếng cả quần lửa lăng mạnh xuống hồ, anh Đô vội hớt hơ hết hài lặn sâu xuống nước. Tôi hít một hơi đang định lặn xuống thì thấy cả oa đang trơ ra như phỗng. Cậu ta bẩm sinh đã sợ nước hồ, không dám lặn xuống lần chốn. Tôi đành cưỡng ép dìu cậu ta xuống, lôi ngược bả vai cậu ta lặn xuống một quãng nước sâu đường kính của cầu lửa phải đến mười mấy mét. Vừa chạm tới mặt hồ đã khiến hơi nước bốc lên nghi ngút. Quả cầu lửa tuy lớn, nhưng mặt hồ còn rộng hơn. Thủ đoạn tấn công kiểu tự sát của lũ bỏ cảm tử trở nên vô hiệu. Lần lượt chết chìm trong làn nước, nhưng có ánh lửa bên trên chiếu sáng, nên miễn cưỡng có thể nhìn rõ hoàn cảnh trong khoảng mười mấy mét dưới mặt nước. Ở quãng nước sâu có vô số cá lớn nhợt nhợ bơi lượn, những con cá này hoàn toàn khác với những loài trước kia tôi đã thấy. Dầu chúng rất dài, trông giống y như cá hồi chó, dò sống lâu trong môi trường không có ánh sáng, thành ra mắt chúng đã thoái hóa, chỉ còn lại hai chấm trắng mà thôi. Tôi bị hình dạng quái dị của lũ cá làm giật bắn mình, uống phải mấy ngụm nước Quay lại thấy cả oa đang dãy ruộng loạn xạ Cậu ta không thể nín được lâu hơn Muốn vùng ngôi lên lấy hơi Vừa hay lúc đó Đáy hồ bỗng nhiên tối mở đi Tôi đoán rằng lũ bọ kia đã chết gần hết Tôi liền lôi cả oa ngôi lên mặt hồ Trên mặt hồ sắc bọ nổi lành phành Không có ánh sáng lửa khắp nơi Chỉ giặt một màn đen thăm thẳm Tôi hét gọi anh Đô Đô ơi Có đèn pin không? Anh dò đáp. Mất tiêu cả rồi, chẳng còn gì cả, giờ phải vừa đi vừa mò đường rồi. Bỗng nhiên phía trước lóe sáng. Hóa ra Lạc Ninh ngồi dưới hồ lên, một tay vuốt nước trên mặt, tay kia cầm chiếc đèn pin quân dụng. Hai chiếc cái cùng ở trên người tôi rồi. May là cứ để trong túi không bị rơi xuống đáy hồ mọi người lôi kéo nhau bò lên trên bờ. Ai nấy đều cảm thấy vừa mệt vừa đói, chẳng còn hơi sức mà đi nữa. Mười mấy tiếng đồng hồ không ăn gì, đừng nói là thấm thân bằng xương bằng thịt, dẫu có là người mình đồng da sắt đi nữa, e cũng khó mà chịu đựng được. Anh Đô liền nhảy lại xuống hồ, lấy lưỡi lê xiên về một con cá, cạo vảy qua loa cắt thành mấy lát rồi ăn luôn. Tôi nếm trước một miếng, mùi vị thịt cá sống cũng tạm được, không quá tanh, chỉ hơi hơi đắng. Nhai thêm vài miếng lại thấy rất thơm, chỉ có cả oa là nói thế nào cũng không chịu ăn. Ba người ăn tươi nuốt sống cả một con cá lớn, thấy vẫn chưa đã. Vậy là anh Đô lại lặn xuống hồ bắt thêm. Lạc Ninh kiểm tra vết thương trên chân anh cả oa. Còn tôi đi quanh bờ hồ một vòng, tìm xem có chỗ nào có thể thoát ra được hay không. Thác nước chảy mạnh như vậy, hồ nước này chắc phải có chỗ phân dòng. Hệ thống này có lẽ là một nhánh dưới đất của sông Nhã Lỗ Tạng Bố, hơn nữa trong lòng đất sâu có thể còn có núi lửa, cho nên nước hồ mới ấm như vậy. Tôi cầm đèn pin của Lạc Ninh Tìm được chỗ thoát nước Nước hồ xuôi đây mà chảy ra ngoài Đường nước chảy ra thực tế là một cái hang Cao 7-8 mét Ngập kín nước Không có đường đi Muốn tiến lên chỉ còn cách bơi ra mạt thôi Tôi trở lại chỗ Lạc Ninh Kể lại tình hình cho cô nghe Bản đồ và la bàn của Lạc Ninh đều rơi mất cả giờ chỉ còn có thể dựa vào trực giác mà suy đoán thôi. Lạc Ninh nhiều năm theo ngành đo vẽ, kinh nghiệm phong phú. Cô đoán vị trí hiện nay của chúng tôi cách bất động tuyền không xa lắm. Dòng suối ấy ngay cả trong tiết đông buốt giá cũng không đóng băng, chứng tỏ dưới đất có dung nham. Vấn đề là đi đường nào mới có thể quay lên mặt đất, cứ lượn lờ mãi dưới lòng đất cũng chẳng phải cách hay. Hiện giờ phương án khả thi chỉ còn cách bơi dọc theo con sông, bởi nơi đâu có sông sẽ không có đường cống. Anh Đô tiêu nghiu quay trở lại, lần này anh không bắt được cá, chúng tôi không muốn nấn ná lại lâu hơn. Ba người biết bơi bèn khoác cả oa ở giữa, xuôi theo hướng nước chảy, bơi vào sâu trong hang. Còn xung gầm này không rộng, nhưng sức nước bên dưới rất lớn. Theo đà sóng nước xối đẩy, chúng tôi vừa lướt vừa bơi chẳng hề phí sức. Chỉ có điều nhiệt độ nước tăng lên đáng kể. Đầu đầu cũng ngửi thấy mùi lưu huỳnh, tùy bờ trong nước nhưng vẫn thấy miệng khô lưỡi ráp. Anh Đô bắt đầu nôn nóng, vừa bơi vừa lẩu bảo lần này chắc chúng ta phạm phải sai lầm của chủ nghĩa manh động cánh tả rồi. Sao bơi mãi vẫn không có thấy lối ra nhỉ? Chỗ này nước chảy xiết lắm, cả chỗ để đứng nghỉ lấy hơi cũng không có, thế này thả bơi ngược cho rồi. Tôi liền phê bình ngay. Từ nãy tới giờ anh làm gì thế? Đã bơi quãng xa như vậy rồi mới hỏi cờ đỏ còn phất được bao lâu. Hay là anh nghi ngờ thắng lợi cuối cùng của cách mạng chúng ta? Vạn Lý Trường Chinh mới tiến được một bước, ảnh đã bắt đầu dao động rồi sao? Nghiến răng kiên trì cho tôi. Anh đồ giảo biện. Sao lại nói vậy chứ? Chẳng phải người tôi muốn giữ gìn là phần sức mạnh cho cách mạng đấy sao? Cứ đâm đầu theo cậu ấy à? Lúc đó mà gây tổn thất cho cách mạng thì trách ai? Chuyện của chúng tôi vừa nói được một nửa. Lạc Ninh chợt kêu lên thất thanh. Các anh nhìn xem, đằng sau có phải có con gì không? Hình như là thủy quái. Tôi nghe thấy phía sau có tiếng động lạ trong nước. Quay đầu lại soi đèn pin, chỉ thấy bọt sóng tung tóe một bóng đen khổng lồ trong nước đang nhanh chóng tiến lại gần, phạm vi chiếu sáng của đèn pin không lớn, chẳng thể nhìn rõ được xem rốt cuộc nó là thứ gì. Có điều kẻ tới chẳng lành, kẻ lành chẳng tới, chúng tôi liền rút dao găm chuẩn bị ứng chiến. Sức mạnh của sóng ngầm và nước chảy mỗi lúc lớn hơn, căn bản không thể dừng lại. Chúng tôi không thể chủ động để mặc cho nước sông xối về phía trước. Còn quái vật khổng lồ phía sau vẫn bám sát theo như hình với bóng, phần lớn cơ thể của nó vẫn ở trong nước, làm dấy lên hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Hành động này quá tối, chỉ nghe được tiếng chứ không thấy được gì, dựa vào âm thanh mà đoán, con vật này ít ra cũng phải dài tầm 7-8m đến đoạn cuối cùng của dòng sông ngầm nước càng chảy gấp, bốn chúng tôi sợ bị nước cuốn đi, mỗi người một nơi, ôm chặt lấy nhau thành một khối, quay tít mấy vòng giữa dòng nước rồi rơi khỏi một miệng hang. Bên dưới là một con sông ngầm cực lớn, nhiệt độ nước rất cao. Vô số những nhánh sông nhỏ như con sông chúng tôi vừa bơi qua ban nãy, tuồn thẳng xuống dưới từ vách núi như những vòi nước cùng chảy về con sông cái này. Hai bên đều có rất nhiều những miệng đá nhô ra, không ngừng phun ra những luồng hơi nóng trắng xóa. Dưới kẽ đá còn có một chút dung nham đỏ rực, xem ra đây có lẽ chính là rãnh núi lửa trong lòng đất mà Lạc Ninh từng nói. Nhiệt độ nước sông quá cao, dòng sông nước xiết. Chúng tôi rúc sức vùng vẫy bò lên một tảng nham thạch lớn rìa sông, nhận ra ngay cả đá này cũng nóng ấm. Ánh lửa của dòng dung nham gần đó có thể chiếu sáng, nên tôi tắt đèn đi, tiết kiệm chút pin quý báu. Tôi hỏi mọi người: "Các cậu có nhìn rõ không? Rốt cuộc vừa rồi là cái gì ở sau lưng chúng ta vậy? Cái đầu to quá." Anh Đô và Lạc Ninh đều không nhìn rõ, cùng lúc lắc đầu, thảm nhất là cả Oa, uống đầy một bục nước, bụng trướng lên căng tròn, vừa định mở miệng chưa kịp nói gì đã hộc ra vài ngụm nước. Cậu ta vừa xoa bụng vừa nói: "Tôi thấy cái con đo nó bám theo chúng ta, rơi xuống giữa sông rồi." Để đề phòng bất trắc, anh Đô cầm dao đứng dậy, xem xét tình hình dưới lòng sông cạnh đó. "Thủy quái nào đâu, chẳng hề có gì hết trơn à?" Anh vừa nói dứt câu, đang định trở lại Bỗng từ dưới sông một cái lưỡi đỏ sọc, chừng hơn 2 mét vươn lên, quấn ngay lấy chân anh Đô, giật cho anh ngã nhào rồi kéo xuống nước. Cùng mày cả oa nhanh tay nhanh mắt, đâm ngay một lưỡi lê vào cái lưỡi đỏ dài, còn quái vật bị đau liền buông anh Đô ra, trợn tròn hai con mắt như hai chiếc lồng đèn đỏ lên, bò lên bờ. Hình dáng của nó giống y con kỳ nhông ban nãy bị anh Đô bắn chết đầu giống ếch, thân hình như con cá sấu không da. Chỉ có điều con kỳ nhông này thực sự quá lớn, dài những mười mấy mét, trên mình lấp lánh lớp vảy sặc sỡ, quật mạnh cái đuôi một cái, chăm chú nhìn chúng tôi một cách dữ tợn. Tôi hỏi Lạc Ninh, "Kỹ sư Lạc này, cô có chắc là nó không sát hại con người chứ? Con này sao to thế?" Sắc mặt Lạc Ninh bợt bạt run rẩy nói. Đấy, đấy đấy là tôi nói con trước, còn còn con này nó là con kỳ nhông chúa giật thùng hãn, thời kỳ thời kỳ băng hà đã đã tuyệt chủng rồi, ai ngờ nó còn ở đây. Ai cũng không không thẹn ở nơi cách biệt với thế giới bên ngoài này lại tồn tại một con mãnh thú vốn đã tuyệt chủng từ thời cổ đại. Sinh vật dưới lòng đất như kỳ nhông Đều là động vật máu lạnh Nhiệt độ quá cao khiến con kỳ nhông chúa trước mặt chúng tôi Trở nên cực kỳ dữ tần Hơn nữa vừa rồi cả oa lại đâm một nhát vào lưỡi nó Mùi máu tanh trong miệng khiến nó nảy sinh ham muốn tấn công mãnh liệt Quân hồ cũng chẳng biết con kỳ nhông bị chúng tôi bắn chết lúc nãy Có phải là con cháu thân thích gì của nó hay không nữa Tóm lại thủ oán đã kết đôi bên phạch quyết một phen sóng mái ở đây. Tôi đưa mắt ra hiệu, anh Đô và cả Oa hiểu ý, liền lần lượt đánh quạt sang hai bên con kỳ nhông chúa. Tổ chiến đấu ba người hợp thành thế đánh khép gọn kìm kẹp nó lại. Còn quái vật gầm lên điên cuồng, nhẹ nhàng giơ vuốt trước mặt ba bọn tôi, chẳng đợi chúng tôi động thủ, nó ra quét ngang cái đuôi khổng lồ, lật ngửa cả Oa xuống đất cuộn lấy cổ ta, rồi há to cái miệng đẫm máu định cắn lấy. Loài kỳ nhông vốn không có răng, nhưng trong miệng to tướng của con kỳ nhông chúa này, trên dưới lại đều có ba hàm răng sắc nhọn. Để nó cắn một nhát thì còn gì là người nữa. Tôi và anh Đô thấy tình thế khẩn cấp, vội bổ nhào tới, hai người hợp sức, một trên một dưới banh miệng con kỳ nhông ra, dẫu thế nào cũng không để nó cắn xuống. Nếu không đầu cả oa chắc chắn đi tong. Cả oa lúc ấy trở nên dũng mãnh phi thường, từ bụng trở xuống tuy bị đuôi kỳ ông chúa cuốn chặt, nhưng tay thì vẫn không ngừng. Cậu ta thấy con quái vật có lớp da thô dày, chẳng sợ lửa nước, đánh dùng lưỡi lê chọc mạnh vào miệng nó. Còn kỳ nhông bị thương trong miệng, vừa thất kinh vừa phẫn nộ, lấy sức vùng mình một cái, hất văng ba kẻ bám trên người xuống đất. Sức lực của con quái vật này thật ghê gớm. Tôi bị hất trúng một mảng đá, khí huyết nhộn nhạo, mặt nổ đom đóm, Anh Đô bị hất rơi xuống sông nhưng lại bò lên ngay lập tức, khắp mình hơi nước bốc nghi ngút, bị nước nóng dưới sông làm phỏng, kêu lên oai oái. Chỉ dựa vào ba lưỡi lê mà muốn đánh vật với con kỳ nhông to lớn này, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Bốn người chúng tôi liền hét lên một tiếng. Rồi cùng bỏ chạy. Con kỳ nhông chúa ở phía sau đeo đuổi không buông. Giữa đất toàn nham thạch và tro than, giẫm lên vừa mềm vừa trơn, chạy cực kỳ tốn sức để thoát khỏi con quái vật phía sau. Chúng tôi giẫm lên những tảng nham thạch bên lòng sông, trèo lên chỗ dốc đứng, dùng cả tay lẫn chân, càng trèo càng cao. Tôi leo lên giữa chừng thì nghe tiếng anh đô vọng xuống, nhấc tôi cẩn thận Tôi liền cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy con kỳ nhông chúa đang bò trên vách núi như một con thằn lằn khổng lồ, bám đuổi sát ngay sau lưng, khoảng cách giữa nó và tôi chỉ còn không đầy 3 mét, cái lưỡi dài thườn thượt của nó cũng sắp liếm đến mông tôi rồi. Tôi định nhảy xuống thoát thân, nhưng đã trèo lên quá cao rồi, không chắc sẽ nhảy đúng xuống sông, chỉ cần sai sót một chút, rơi vào tảng đá nào thì thê thảm lắm. Tôi chửi lớn một tiếng Một tay rút lưỡi lê, chuẩn bị liều mạng một phen, dẫu có chết cũng phải lôi con quái vật này làm đệm lưng. Lạc Ninh đột ngột nhớ ra gì đó, nằm úp mặt vào vách núi hét vọng xuống. "Đồng chí nhất, Lựu Đạn!" Những người khác cũng cùng lúc sực nhớ, "Đúng rồi, chúng tôi vẫn còn một quả liều đạn chưa dùng đến, bây giờ còn giắt trong thắt lưng Vũ Trang của anh Đô." Liều đạn tay nắm gỗ của Trung Quốc chế tạo toàn đa loại chống nước, một số binh lính đóng đô ở Thanh Hải còn tưởng xuyên dùng loại liều đạn này đánh cá nữa. Vừa lại tuy mọi người đều ngâm mình xuống nước, nhưng liều đạn chắc chắn không bị ẩm, may mà có Lạc Ninh nhắc nhở. Anh Đô vội rút ngay quả liều đạn ra. Nhất, bắt lấy này, nói đoạn đèn ném xuống cho tôi theo phương xéo xéo. Tôi lập tức ngậm ngay lưỡi lê vào miệng, tay phải hô hô bắt quả liều đạn. Nón tay cái đẩy lắp bảo hiểm ra, há miệng cho lưỡi lê rơi xuống, rồi lấy răng cắn rứt vòng chốt, dây dẫn lửa của quả lưu đạn lóe cháy, kêu xì xì, bốc ngút khói trắng. Tôi ngoảnh xuống, nhắm đúng miệng con quỷ nhông chúa, ném điều đạn vào. Nó nào biết lựu đạn là thứ gì, chỉ thấy một thứ đen sì bay xuống, liền dùng lưỡi cuốn lấy, rồi bỏ vào miệng theo thói quen săn mồi hàng ngày một tiếng bụp vang lên, quả lựu đạn đã nổ tung trong miệng nó. Lớp da con kỳ nhông chua tuy trắng chắc nhưng da thịt trong khoang miệng lại rất mềm. Quả lựu đạn làm đầu nó vỡ toét từ trong ra ngoài, rơi xuống dưới vách đá. Thân xác to lớn rã dữ dọa vài nhát, rồi lật ngửa cái bụng trắng ẩn ra nằm chết đứ đừ trên rạng đá ven sông. Tôi thở hắt một hơi, khắp người ướt sũng mồ hôi. Vừa nay cũng không thấy sợ lắm, giờ chân tay mới mềm oặt cả ra. Vừa cúi nhìn xuống liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bỗng nhiên vách núi rung chuyển dữ dội, trong không khí giật mùi lưu huỳnh, từng con sóng nóng bỏng từ dưới bắn xối lên. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành